Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếc kia rất rõ biểu cảm có một chút thả mãn của cô. Đại mắt thoáng qua một nụ cười. Cô gái nhỏ này chính là điền hình cười cười. Người mạnh miệng yếu lòng. Phạt nhìn tường cô rằng rất hung dữ. Nhưng thật ra cô chính là người nhát can hơn bất cứ ai khác. Rõ ràng rằng cô rất sợ anh. Nhưng bộ dáng vẫn hay giả bộ là người can đảm. Chẳng qua cô chỉ là một con hồ giấy mà thôi. Còn đối phó với cô nhóc này. Hiện tại cũng chỉ có cách cương quyết cứng rắn hơn một chút. Nhượng bộ cô một lần, cô sẽ chỉ ngọt ngào lúc đầu. Những lần sau tính tình của cô sẽ trở nên ngang ngược. Anh cũng không thể quá cưng chiều cô. Cưng chiều quá sẽ trở thành khói xấu cho cô. Nhưng nếu như sau này, cô có một người đàn ông bên cạnh ở chăm sóc, liệu rằng người đó có thể chịu đựng nổi cái tính xấu này của cô hay không đây? Chính anh là người đã làm hư cô. Hiện tại anh muốn nhổ hết từng cái gai nhỏ kiều ngạo của cô đi. Bên cô trở thành một cô gái Kim nhưng dịu dàng và hiền lành Hà dĩ kiệt Ăn sạch chỗ cháo trong thìa bỏ bát xuống Đột nhiên anh giờ bàn tay đang để trống Lên nhẹ nhàng Nâng cao cầm của tương tư lên Cổ thoáng giật mình ngơ ngần Môi của anh chật đè xuống Mới ngụm cháo còn ấm áp vào trong miệng cô Tương tư từ kiếp sợ hai mắt trận tròn Cũng không tự chủ được mà nốt xuống Đợi đến khi cô phục hồi tinh thần lại Thì đã thấy anh ơ nhã Dùng giấy ăn lau lau quái miệng của mình Trong mắt xinh đẹp chứa được nụ cười, bộ dáng đắc ý vì đạt được ý muốn của mình. Từng từ có cảm giác mình sắp bị ngạt thờ bởi vì sộng ngọt ngặt. Anh thực sự là quá vô sỉ, quá hèn hạ rồi. Giữa lúc này đột nhiên cô cảm thấy mình cực kỳ mệt mỏi. Hà dĩ kia giống như một con cáo già thành tinh sống hơn ngàn năm. Từng từ cô dù có tu luyện thêm một ngàn năm nữa thì cũng không thể nào vượt qua nội anh. Hương vị rất ngon, em có muốn nếm thử một chút nữa hay không? Anh nhách môi khen ngợi, chỉ có điều không biết là anh khen ngợi hương vị của cháo ngon hay là khen ngợi cái miệng nhỏ nhắn của người nào đó. Từng từ hung hăng quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn nhìn thấy anh nữa, một chút cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng cười như là hồ ly kia của anh. Anh là một kẻ cực kỳ biến thái, biến thái cực kỳ. Cô chỉ biết mình quyết không thể lười bước, quyết không thể nâng tay. Cô không thể ở chỗ này chờ thêm được nữa, ai biết được ngày mai. Trong đầu óc của Hà Dĩ Kiệt sẽ nghĩ thêm được ra chuyện gì. Đôi tay của cô sẽ chặt thành hai quà đấm nhỏ, hùng hăng nên ở trên tường. từng từ hết to một tiếng, nước mắt lại ảo ảo rơi xuống. Cô cảm thấy là quá uất ức. Anh đã nói rồi, bắt đầu từ hôm nay tốt nhất em nên quen với việc ở chỗ này đi từ từ. Anh sẽ không để cho em trở về cho đến khi em khỏi hẳn. Cho đến khi bác sĩ nói, thân thể của em đã hoàn toàn bình phục. Nếu em không nghe, cũng đừng mong mình có thể trở về. Hạ Dễ kiệt bướng bắt cháu đưa tới trước mặt của cô về mặt chân chú. Nếu em muốn mình tự ăn vậy thì hãy tự giúp cháu ăn đi Còn nếu em vẫn bướng bình không ăn anh sẽ có biện pháp để khiến em phải nghe lời Hạ Dễ kiệt bướng bắt cháu đưa tới trước mặt của cô Đôi mắt của tương tư từ rưng rưng nước mắt Cô hung hăng trừng mắt mà nhìn anh nhưng anh lại cười cười để vẻ vô lại Thế nào chứ? Em còn muốn anh giúp em ăn hay không hả? Anh cố tình nhấn mạnh một từ giúp đó từng tư hận đến mức hai hàm răng cắn chặt vào nhau mỏi nhờ. Cô đưa tay cầm lấy bát cháo rồi xoay người lại. Buồn bực không lên tiếng bắt đầu ăn cháo. Cho đến khi anh cạn sạch bát cháo, cô mới nặng nề đặt cái bát không xuống. Xoay người nằm ở trên giường kéo chăn che mặt lại. Hà Dĩ Kiệt nhìn vào hình sáng nhỏ nhắn đang nằm ở dưới chăn. Trái tim trần ngập sự chua sót. Anh đứng ở bên rừng nhìn cô một lát rồi sau đó xoay người yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh. Nghe thấy tiếng đóng cửa. Từng từ mới kéo chân xuống, ở trên gương mặt còn tràn đầy vệt nước mắt kia, chỉ thấy vẻ trông rỗng đến ngỡ ngàng, lẫn sự cô đơn. Cô không biết tới khi nào thì cô mới có thể hoàn toàn thoát khỏi hạ sĩ kiệt đây. Nhưng cô không biết có một ngày, khi cô thật sự phải vĩnh viễn, viễn rời khỏi anh thì cô lại không đành lòng. Cô cảm thấy đau lòng, nhưng mọi chuyện đã quá một màng rồi. Cô không có cách nào để nhìn thấy anh, chăm sóc cho anh một đời một kiếp nữa. Ba ngày liên tục. Cuối cùng thái độ vẻ mặt có chịu của tương tư đối với Hà Dĩ Kiệt hầu như là biến mất không còn. Cô bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm đi ngủ. Khi bác sĩ đến tiêm truyền dịch cho cô cũng đã phối hợp. Bởi vậy bệnh tình của cô đã ổn định hơn, không còn thấy dấu hiệu phát sốt trở lại nữa. Nhưng lúc này cũng chính là thời điểm cô phải tới thành phố tây để mà tĩnh dưỡng. Hôm đó Hà Dĩ Kiệt xin nghỉ phép. Phương sĩ ngày đó Đỗ Vương Vương nói muốn anh cùng trở về kinh một chuyến. Nhưng không ngờ sáng sớm ngày hôm đó, người hầu trong nhà đặng hoa gọi điện thoại cho cô, nói tần bộ trí đột nhiên trở lại. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, vừa thế mặt đã nêu ra ý định muốn ly hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net